Book 2 Học xịp chệt Sáu mươi bảy Sáu mươi bảy Sập hà từ sở hữu hai Đại từ sở hữu hai Ven tà Kính Kính Khảo lươm ven tà khỏng khảo Anh ấy đã quên kính của anh ấy Anh ấy đã quên kính của anh ấy Khảo ao ven tà khỏng khảo Kính của anh ấy ở đâu? kính của anh ấy ở đâu naà đồng hồ đồng hồ naàของẩ xỉa á đồng hồ của anh ấy hỏng rồi đồng hồ của anh ấy hỏng rồi nalika khỏen dù bồ phả hong Đồng hồ treo trên tường. Đồng hồ treo trên tường. Nắng xử đơn thang. Hộ chiếu. Hộ chiếu. Khảo thăm nắng xử đơn thang hải. Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. Anh ấy đã đánh mất hộ chiếu của anh ấy. Léo khảo ao nắng sử đơn thang thi nải. Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Hộ chiếu của anh ấy ở đâu? Thuốc khảo. Khón thuốc khảo. Họ của họ. Họ của họ của chúng. Những đứa trẻ đã không tìm được cha mẹ của chúng. Những đứa trẻ tìm được cha mẹ của chúng. Nhưng mà cha mẹ của các em Đang đến kia kìa Nhưng mà cha mẹ của các em Đang đến kia kìa Khuôn Khóng khuôn Ông Của ông Ông Của ông Can đơn thang khóng khuôn Pên lơ Chuyến du lịch của ông Thế nào Ông Muller Chuyến đi du lịch của ông thế nào, ông Muller? Vợ củaคุณอยู่ที่ไหน,คุณ Muller? Vợ của ông ở đâu rồi, ông Muller? Vợ của ông ở đâu rồi, ông Muller? คุณของคุณ Bà của bà Bà Của bà Can đơn thang khỏng khun Pèn nhẳng rai khá khun Smith Chuyến du lịch của bà thế nào Bà Smith Chuyến du lịch của bà thế nào Bà Smith Xà mi khỏng khun Dù thi nải khá khun Smith. Chồng của bà Ở đâu rồi Bà Smith Chồng của bà ở đâu rồi? Bà Schmidt.